Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cổ anh, đầu lưỡi tinh xào thử cậy mờ hàm răng của anh cuối cùng lại không cẩn thận bị dập đầu Á, đủ ngốc Hứa Đình Thâm bật cười, đôi khách thành chủ đàn cô dỡ lên bàn, bàn tay che sau lưng cô, để cô không bị khó chịu về mặt Hứa Đình Thâm hiếm khi nghiêm tốt Em không làm gì sai cũng không cần nói xin lỗi Cô hay ngần người Tốt nhất, em cũng đừng tin rằng anh thích em Người đàn ông cắn lên khóe môi cô xấu xà nói Nếu không thì sao lại chứng minh cho em thấy bằng cách này chứ Hai người hôn nhau hơn 10 phút Toàn thân Khương Sơ đều đã mềm nhỗn Vòng eo của cô được bàn tay dài rộng ôm nên mới miếng cướng chồng đỡ được Cô bỗng cảm thấy có vật gì đó nóng hồi cho vào mình bối rối lùi về sau Anh... Hứa Đình Thâm không cho cô nhúc nhích Mặc kệ nó đi Khương Sơ, mặc kệ mẹ nhà anh Hứa Đình Thâm ngồi thẳng người lên Ngón gái vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô Em định lúc nào mới chịu trách nhiệm với anh đây Có vẻ vẫn còn ghen cánh trong lòng chuyện Câu sơ không chịu cho mình danh phận Đầu cơ sơ vẫn chưa loát kịp Nhưng vẫn ý thức được Mình lại bị người nào đó bày mưu Cô bèn ngoi đầu lên nhấn mạnh nói Là anh hôn em đấy chứ Hứa đi thâm nhịn cười Đưa tay vuốt ve tay cô Vậy được anh chịu trách nhiệm với em Không sao Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Hứa đi thâm vươn tay đàn tay cơ sơ trong lòng bàn tay mình, cơ sơ phát hiện tay của anh rất lớn, khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Anh lấy điện thoại ra, mở ra một cài đặt, lưu dấu vân tay của cơ sơ vào. Như vậy cơ sơ sẽ có thể mở điện thoại của anh. Cơ sơ hơi cảm động, cũng lấy điện thoại ra. Lúc cô vừa định làm vậy, người đàn ông khẽ cười một tiếng. Anh nhắm mắt cũng biết mật khẩu của em. Cơ sơ khá cười, có đôi khi dù mật khẩu đã mất ý nghĩa mắt đầu, nhưng cô cũng không muốn đổi lại. Hơn nữa toàn bộ mật khẩu thiết bị của cô đều giống nhau. Cô cảm thấy hơi không công bằng Vậy mật khẩu quá là gì Ngày sinh của em cộng thêm hai số cuối năm sinh Không thể nào Cơn sơ biếu môi giọng rất nhỏ nhẹ Lúc trước em thử rồi Anh đảo ngược lại Hứa Đình Thâm không nhìn được cười xì một tiếng Cô nghe ra sự chầm biếm trong lời nói của Hứa Đình Thâm Đưa tay lên định đánh anh Lại bị Hứa Đình Thâm bắt lấy cổ tay Anh cúi đầu xuống định làm gì đấy Cửa nhẹ nhàng bị mở ra Nhân viên dẫn chị tinh bước vào Có lẽ nhân viên đã bắt gặp nhiều cảnh tượng khác nhau Nên không hề kê ngạc mà rời ánh mắt Lập tức cúi đầu đi ra ngoài Nhưng chỉ tên thị khác Anh ta chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này Đối với một cầu độc thân mà nói Thật sự là quá kích thích rồi Tên cầm thú nào đó kéo cô gái lên Trong mắt khương sơ phủ một tầng nước long lanh Nhìn vô cùng nhu thuận Khiến cho người ta không nhịn được phải suy nghĩ mê man Vì thấy chị tình đã đến Cô vội vàng trốn trong ngực cúa đình thâm Người nào đó đang ôm khương sơ Giữa mắt nhìn về phía người vừa đến Còn mồi nói Chú đến thật đúng lũng. món lúc chớ anh ta làm sao mà biết được hai người này Lại phát ngấy như vậy chứ mới mấy hôm không gặp mà đã đến mức này rồi sao? Chị Tinh đi tới. Hai người chưa ăn sao? Ban nãy làm gì vậy? Không phải là chỗ này phát ngấy nửa giờ đấy chứ? Rõ ràng tình trạng độc thân đã hạn chế suy nghĩ của Chị Tinh. Khương nghi cua chi tinh Không so nghe thấy lời này mặt bỗng chút đỏ lên, cô gắt gao cúi đầu, đứng thoát khỏi người của Hứa Đình Thâm. Không ngờ bàn tay lớn của người đàn ông lại giữ eo cô lại, không được động đậy. Cô nhỏ giọng hỏi: Anh làm gì thế? Lão lưu manh rất thẳng thắn Không có người ngoài mà Chỉ Tinh lại bị chiếm tiện nghi lần nữa Hứa Đình Thâm gần đầu nhìn Trì Tinh Anh nhớ mày Không phải chú tò mò hai người bọn anh vừa làm gì sao Anh cúi đầu hôn cô gái trong ngực một cái Chưa thấy người yêu hôn nhau bao giờ ư? Chỉ Tinh Anh ta văng tục vội vàng để cửa Rời khỏi cái nơi đầy mối yêu thương hồi thối này Cương sơ thoát khỏi vòng vay của Hứa Đình Thâm Vội vàng từ trên người anh ngồi xuống ghế bên cạnh Cố lấp bắp Anh sao lại như vậy Tiểu không sợ Giọng nói của hứa đình thâm tràn ra ý cười Là ai cảm thấy anh không thích em Muốn anh quá phận với em hơn Bên tay cô đỏ đến nỗi nhỏ ra máu Bây giờ không thích hợp Anh thua mắt, khỉnh mạn nói Vậy sau này làm thế nào đây Hứa đình thâm kéo tay cô Chuyện anh muốn làm với em quá phận hơn lúc này rất nhiều Không phải em rõ ràng nhất sao Anh chính là tên lưu manh trăm phần trăm Cơn sơ nghĩ đến nhiệt độ nóng bỏng vừa nãy Là bắp nói Anh, anh đừng nói nữa Còn nói nữa thì cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để trù xuống mắt Hứa đình thâm đua dẫn đủ rồi Cuối cùng cũng cho Khương sơ trước mặt mũi Không liền tiếng nữa Sau khi ăn xong Hứa đình thâm dẫn cô đến đoàn phim Với tuyết rơi nên ở đây có khá ít người Hứa chỉ bên cạnh nói đùa Ôi cô Khương đã đóng máy rồi còn toi đoàn phim Đến thăm mọi người sao Khương sơ rời ánh mắt Chỉ va chi tinh bên kia nói Tôi đến gặp chi tinh Thì ra là thế Hứa đình thâm nghe vậy liền đen mặt trí tin đang sửa ra lại quần áo không hiểu sao lại cảm thấy hơi lành hoàn toàn không biết bản thân vô tội đáng thương vừa bị mang ra đỡ đạn bông tuyết rơi trên vai hai người mặc dù không lớn nhưng rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.